Xin chào các bạn Không biết còn ai còn thức để có thể nghe tiếp tập 229 không nhỉ? Mình sẽ đọc thêm một tập ngắn nữa nhé Bởi vì nãy mình mình nhìn thấy cái tập trước Mình áp trực tiếp mà uh, có tận hơn 200 bạn Và xem trực tiếp vẫn đợi mình Thì rất là cảm động Mình nhớ lại cái thời mà Cái kênh đầu tiên của mình Đó là kênh kênh MC Tiến Phong Cái kênh đọc Ht Du ấy Các bạn theo lâu các bạn sẽ biết kênh đầu tiên của mình cái kênh MC Tiên Phong. Chưa không phải là kênh chuyện đi kỳ đâu, kênh chuyện đi kỳ là cái kênh up lại HKTzu thôi, còn HKTzu đầu tiên của mình nó là kênh MC Tiên Phong. Đã có thời điểm, đã có thời gian mà những tập đầu HKTzu đã có khoảng 1300 người theo mình trực tiếp đọc. Thì lúc đó rất là vui. Còn hiện tại thì cái kênh thích nghe chuyện này thì là mới phát triển nên rất mong các bạn hãy ủng hộ. À, những bạn đang nghe mình đây thì chắc là đều là fan Trung thành của mình lâu rồi Các bạn hiểu mình đúng không Cái thầy HTJu thì cũng mất rất là nhiều fan Bởi vì uh, Nó có chuyển biến kênh Kênh kênh đầu tiên MC Tiên Phong nó bị chết Rồi chuyển kênh khoảng 3 lần Đó mới ra là kênh chuyển đi kỳ Tiếp đến là Rồi lại hết dịch Rồi lại thuê dịch, rồi lại đổi nhóm dịch Nói chung rất nhiều thứ nên dẫn đến anh em Không thể kiên nhẫn được mà nghe tiếp HTJu Hiện tại khoảng 4-6 đến người Nhiều người vẫn còn năng tiếp tục trung thành với bộ truyện đó và nó khoảng còn hơn 40 tập nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi. Khá là lâu, theo mình khá là lâu. Đấy, hôm nay nhìn thấy anh em muộn vậy rồi mà vẫn còn đang theo dõi mình Thiên Minh sẽ đọc tiếp một tập nữa nhá. Nhân tiện cũng hôm nay uống cà phê hơi đắng, chưa ngủ được. Anh em nhìn cái quắt cằm này nó có thể có vấn đề đúng không? Ờ lại định nhắc cái quắt này. Mình chậm một tí nhá. Cho tỉnh ngủ để Nên đọc tiếp Cái webcam này Là mình mua từ thời Mình bắt đầu đọc Cho kênh của Trần Vân Các bạn đã biết mình đọc cho Trần Vân không? <cười> Anh em mà nghe nhất điểm vĩnh hằng Mà nghe những cái tập đầu tiên của mình ấy. Những tập đầu tiên mà cái giọng nó nó kiểu nó hụt hơi ấy. Các chuyện cầu ma đó. Cái chuyện cầu ma là chuyện đầu tiên đọc Rồi mới đến nhất điểm vĩnh hằng Những điểm vĩnh hằng là giọng còn khá hơn cái giọng cầu ma rồi đấy Câu ma nó mới là tởm Anh em nghe Khoảng 16 tập cầu ma thì nó buồn cười lắm Hồi đó đọc cầu ma là vẫn dùng cái mic của cái điện thoại Điện thoại iPhone Sang một góc ngồi đọc Chẳng quay kết gì, hồi đấy cũng không phải quay Chỉ có đọc rồi Audio rồi up lên thôi Hồi đấy đọc được 16 tập cầu ma Rồi 35 tập nhất điểm Vĩnh Hằng Sau cũng chẳng biết làm gì tiếp theo cả Thế Có mấy anh em làm với nhau mà cũng không biết làm gì tiếp theo Hồi đó thì hình như là Trần Vân cũng bắt đầu làm Cũng cũng cũng bắt đầu làm kênh Bạn ấy đọc rất là hay Mình hồi đấy mình đọc Xong nản chán không biết làm gì tiếp theo Thì thôi mình thôi thì Vân có inbox cho mình à Ông, ông đọc tiếp đi Ông đọc cho tôi Một tập à, một cái chuyện này Đó là cái chuyện Hoan lạc anh hùng Ở cái trên kênh MC Trần Vân ấy. Cái kênh đấy hình như là Sau cũng bị tắt kiếm tiền Mình đọc khoảng là mười mấy mười mấy tập Cho Vân Chính vì cái đấy Nên mình mới tiếp tục lại cái Cái đam mê đọc chuyện chứ không Thì mình bỏ rồi Tại vì mình đọc cho cái kênh Cái thời điểm mà nản ấy Thì Vân có bảo mình là Đọc đi Đọc đi đọc cho tớ Cái bộ chuyện này ở kênh của tớ Thế là mình đọc à, Thực ra mình rất cảm ơn Trần Vân và Phi Tùng Hai, người, hai trong số những người giúp đỡ mình Để mình có tiếp, tiếp tục chém cái đam mê đọc chuyện này Trần Vân là người Đầu tiên là Trần Vân Trần Vân là người đã Gọi là tiếp tiếp lại cái đam mê của mình Và thứ hai là Phi Tùng Phi Tùng là người đã giới thiệu cho mình Với quản lý kênh của kênh Nghe Chuyện Ma Để mình Có thể tiếp tục đọc chuyện Và người thứ ba là cái bạn quản lý kênh của mình bây giờ Ba người đấy là người giúp đỡ mình Đến cái thời điểm hiện tại Mình đọc như ngày này Thực ra cũng chưa là cái gì đâu Nhưng mà à, Nói chung là Cũng khá hơn ngày trước Đọc cũng khá hơn Và cũng có người biết đến mình Nhân tiện yêu các cam mình cảm thấy nó Cái góc này nó bị bị làm sao ấy Chắc là Mai kia về Góc lúa đi mua cái webcam khác Với cái này cũng khá lâu rồi Từ cái thời đấy cả Chắc là nhiều bạn không biết là mình có đọc Chuyện cho Trần Vân đâu nhỉ Cái thời đấy đọc Mày Bộ hoan nạc anh hùng của cổ long Nếu bạn nào mà đang nghe kiếm like Thì cái chuyện cổ long nó cũng rất rất giống như thế Nhưng mà nó là tiểu loại kiếm hiệp Chuyện cổ long thì nó thoại rất là nhiều Thoại nhiều lắm Nhưng mà nó, cái tình tiết này sau nên nó rất là hay Kiếm like nó cũng thế đấy Anh em, kiếm like nó đẳng cấp, nó cao quá Rất là cao Bạn nào mà hiểu chữ hán thì các, bạn, các bạn nghe, các bạn còn hiểu hơn các bạn nghe không ấy. Nhưng cái đấy nó level cao quá Anh em cứ nghe dần nhé Bởi vì dịch giả cũng đang rất là khó khăn Với cái bộ dịch đấy Nhưng mà các bạn ấy rất đang cố gắng Nên mình sẽ cố gắng hai ngày 1 tập Và trưa ngày mai nhé Trưa ngày mai sẽ có tập 31 Mình có bản dịch ở đây rồi Nhưng còn sức thì sẽ đọc đến trưa ngày mai thì mình ấp Mình chém gió hơi nhiều để Tình ngủ tí mà anh em thông cảm nhé <cười> Bây giờ thì mời mọi người vào nghe tập số 229 Nhất điểm ích Hằng Tập 229 Cũng chính vào lúc này Bạch Tàu Thuần trật phát hiện Ngoại trừ hầu tường muội bị mang đi Chiếc thuyền xương này cũng không hất văng Tất cả mọi người ra Chỉ ít còn để lại hơn 10 người Bị ở lại bên trong chiếc thuyền xương này Trương Đại bàn Chính là một trong số đó Thời khắc này Trương Đại bàn run dày đứng ở trên chiếc thuyền xương Mờ mịt nhìn lên vòng xoáy Ở trên không trung đã càng lúc càng gần Nhìn quỷ mẫu đứng ở nơi đó Hai cánh tay đưa ra Toàn thân nàng từ trên xuống dưới Tỏ ra khí tức khiến thiên địa phải khiếp sợ Hắn càng thêm run dày Trong đầu hắn bỗng nhiên hiện ra Giấc mộ Mình đã có chức khi tới đây Thế giới mới xong Sưng rắn mối trắng Chiếc thuyền sưng phóng lên ở trên không trung Đồng thời bên cạnh ba mặt quỷ thiên tôn Cho dù không cam tâm đi nữa Nhưng lại không thể làm theo ý mình Đã bị chiếc thuyền sưng lôi theo Lao thẳng về phía phương hướng vòng xoáy trên trời cao So với hai mặt quỷ khác Mặt quỷ khóc cười không cam lòng Càng mãnh liệt hơn Mảnh thế giới này Ta không cam lòng Ta muốn lưu lại Ta không muốn đi ra ngoài Trong lòng nó phát cuồng Nhưng lại không thể làm gì được Bất kể có dễ dội như thế nào Cũng khó có thể chạy thoát khỏi sự khống chế Của chiếc thuyền xương này Mắt như mắt nó như nhìn thấy khoảng cách Mình bị kéo tới chiếc thuyền xương Càng lúc càng gần Cũng chính vào lúc này Ở chiếc thuyền xương đang phóng lên trên không trung Lao về phía dòng xoáy cực lớn Ở phía trời cao Giống như bị dẫn đi Trong nhé mắt Hơi thở của thiên tôn cũng kích động Trở nên dồn ruộng Trong mắt mang theo khát vọng Không cách nào có thể hình dung Nhìn vòng xoáy trên trời cao Tâm tính của hắn tuyệt nhiên Ngược lại với mặt quỷ khóc cười này Đó là địa phương hắn tha thiết mơ ước muốn đi Hắn ở trong mạnh thế giới này Đã chạy tới đỉnh phong Đã ở chỗ này quá lâu Với hắn mà nói Khi một người bị nhút ở một chỗ trong thời gian quá lâu Nơi đây lại giống như là một cái lao ngục cực lớn Hắn không muốn ở lại chỗ này Hắn muốn rời khỏi đây Cho dù hắn biết Có thể vì mình rời đi Sẽ làm cho mảnh thế giới này tan vỡ Sẽ làm mọi người chết Nhưng hắn vẫn muốn lựa chọn như vậy Đối với đám người Trương Đại Bản mà nói Ra ngoài Không thể nghi ngờ là hiểm cảnh nặng nề Còn đối với thiên tôn mà nói Lại là tương lai hoàn toàn mới Thân thể hắn trởn lao ra Hóa thành một đạo cầu vồng Rốt cuộc đuổi theo trích thuyền xương Lao thẳng đến chỗ vòng xoáy Giống như là cũng muốn thông qua vòng xoáy này Tiếp dẫn rời khỏi thế giới này Chỉ là Ở trong nhai mắt khi hắn tới gần Một ư áp từ trên trời cao Mà chỉ có hắn có thể cảm nhận được chợt hạ xuống Còn từ trên mặt đất Trần ra lực hút vô tận Trên có lực để ép Giữa có lực hút Khiến toán bị nhốt ở nơi đó Căn bản không cách nào có thể lao ra Thậm chí ý chí thế giới vốn ngưng tụ Ở trên người hắn Cũng vì hành động này của hắn Xuất hiện dấu hiệu muốn tàn vỡ Thiền tồn phát ra tiếng hét kinh thiên đầy không cam động Lão quỷ canh giữ lòng mộ Trùng quỳ có một ngày Ta sẽ ra ngoài thiên tồn ngừa mặt lên trời giết gạo Âm thanh hóa thành, thành thiên lôi Mang theo lực thế giới Nổ lớn tám phương Khiến cho hư vô bốn phía xung quanh Xương rắn mối trắng Lại xuất hiện vô số tiêu chấp Những tiêu chấp này rất nhiều Rậm rạp tràng chịt nối thành một mảnh Giống như là lôi trì Giống như một bàn tay tiêu chấp khổng lồ hung hăng trở về phía xương rắn mối trắng Giống như muốn cố gắng lần cuối cùng Thử giữ lại đối phận Bàn tay tiêu chấp cổng lồ Trong chớp mắt khi vừa ngưng tụ hình thành Giống như bị thông thiên hà nhuộm màu Rốt cục trở thành màu vàng Từ phía xa nhìn lại Bàn tay tia chấp khổng lồ màu vàng này đang mang theo vô thượng lực ôm về phía xương rắn mối trắng. Nhưng ngay siêu khuy va chạm, trong nhé mắt, quy mẫu cười lạnh, hai tay bấm quyết, vung bạch lên. Nhất thời một khí đen lại từ trong cơ thể xương rắn mối trắng này phóng ra ngoài. Trong phút chốc, sân mù màu đen lan tỏa khắp bầu trời, trực tiếp đối đầu với phía bàn tay tia chấp khổng lồ màu vàng đã tới. Trong tiếng nổ lớn, bàn tay tia chấp khổng lồ này lại không cách nào có thể phá vỡ lớp sân mù này. Thậm chí bản thân nó ở lực phản chấn này tan vỡ gần một nửa Thời điểm mắt thấy nó sẽ tiêu tan Bỗng nhiên mặt quỷ khóc cười lúc này đã bị giận dắt Đang trở về chiếc thuyền sương bỗng nhiên giết cả một tiếng Trong một chấp mắt này không biết nó sử dụng biện pháp gì Đột nhiên thay đổi quỹ tích bị kéo đi Lại có thể trực tiếp lao về phía bàn tay tiêu chấp công độ của thiên tột Cảnh tượng như vậy khiến cho trong mắt quỷ mẫu Trong nhà mắt cũng tràn nhập sát khí Thiên Tôn rõ ràng cũng sừng suốt một chút Nhưng hắn không có nửa điểm do dự Bàn tay thiên chấp khổng lồ màu vàng Đã tàn vỡ gần một nửa Đã nằm lấy mặt quỷ khóc cười Hùng hằng kéo một cái Có tiếng nổ lớn kinh thiên Nhất thời bạo phát Mặt quỷ khóc cười này Từ trong quỹ tích trở về chiếc thuyền xương trước đó Rốt cục bị một tay của Thiên Tôn Trực tiếp bắt xuống Nhưng Khi bàn tay thiên chấp khổng lồ này Ngưng tụ thu nhỏ lại hạ xuống trước mặt Thiên Tôn Lúc đưa ra Trong bàn tay hắn vốn chắc hẳn phải nắm lấy mặt quỷ khóc cười lại chẳng biết từ lúc nào đã biến mất hoàn toàn không thấy hình bóng mắt thế thiên Tồn hãy lên gần như suy nghĩ tới điều gì đó quỷ mẫu tận mắt nhìn thấy tất cả những điều này sát khí trong mắt càng lúc càng nồng đập nhưng đàn lại không nói gì thêm chỉ nước mắt nhìn mạnhnh thế giới này lại không có tiếp tục để ý tới nữa xương trắng rắn mối nổ lớn khoảng cách ở vòng xoáy càng lúc càng gần chỉ là lúc này Do dù thiên tôn cũng không nghĩ tới. Trên mặt đất biến sương tan vỡ. Có một bóng người đột ngột từ trên mặt đất nhổ lên. Tốc độ cực nhanh. Chấp mắt lại phóng lên không trùng. Đó chính là Bạch Tiểu Thuần. Quỷ mẫu. Trả lại hầu tử mụi và đại sư huynh của ta cho ta. Bạch Tiểu Thuần đỏ mắt. Lúc này hắn hoàn toàn bất chấp mọi giá. Hắn không thể chờ mắt nhìn hầu tử muội bị mang đi. Cũng không cách nào có thể nhìn trương đại bàn. Bị chiếc thuyền này đưa vào trong vòng x tốc độ quán triển khai tức cực hạn, dâng lên tiếng xé gió, bay nhanh về phía rừng trắng rắn mối. Giờ phút này thân ảnh quán đã bị phía dưới tất cả tu sĩ còn sót lại nhìn thấy, mỗi người đều thất kinh. Thiên Tôn mắt lại, nhìn qua, chuyện của chiếc thuyền xương lần này, khắp nơi đều có bóng dáng tính kế của người canh giữ lăng mộ. Trong lòng của Thiên Tôn vẫn luôn cảnh giác, nhưng từ đầu tới cuối, đối phương lại có thể thực sự hoàn toàn không xuất hiện. Điều này khiến cho trong lòng quán vốn đang ủy khuất, đồng thời Cũng có nghi ngờ rất sâu Lão quỷ kia tâm cơ quá sâu Ta không tin lần này hắn chỉ vì ngăn cản ta trở đến lợi hại Nhất định còn có mục đích khác mà ta không biết Trên sương trắng rắn mối Quỷ mẫu cúi đầu nhìn Bạch Tiều Thuần Đang cấp tốc lào thấy Nàng nhìn thấy Bạch Tiều Thuần Trong hắt đỏ ứng thế được lời thời khắc này Bạch Tiều Thuần điên cuồng Chỉ là cho dù tốc độ của Bạch Tiều Thuần có nhanh hơn nữa Cũng vẫn không cách nào có thể đuổi kịp sương trắng rắn mối này Nhất là ở trong thời khắc này Xương trắng rắn mối đã tới gần vòng xoáy Bắt đầu dung hợp Đầu tiên là chiếc thuyền xương Sau đó là đầu, thân thể, đuôi xương rắn mối Hoàn toàn biến mất Trong nhé mắt trước khi biến mất quỷ mẫu mở mắt ra Đôi môi thoáng động Nhìn về phía bạch tiểu thuần truyền ra một câu nói Xem như nề tình thủ lăng nhân Cùng ta giao hẹn Người có thể yên tâm Nữ hành này có thể chất đặc biệt Cùng công pháp của ta tương thông Ta thu nàng làm đệ tử Về phần những tu sĩ trên thuyền xương này Mỗi người đều tuân theo mệnh trời Nhìn xương trắng rắn mối đã hoàn toàn biến mất Thân thể Bạch Tiêu Thuần dừng ở giữa không trung Kinh ngạc nhìn vòng xoáy này Cũng đang chậm rãi tàn đi Tiểu môi Đại sư Huynh Bạch Tiêu Thuần thì thào nói nhỏ Có chút bất lực cô đơn Hắn như thế giấc mộng Trương Đại Bàn đã nói với mình Hiển nhiên Đại sư Huynh đối với cảnh tượng như vậy Đã sớm có sự cảm Hắn cũng chỉ có thể tưởng tin tưởng Tất cả những gì quỷ mẫu nói Là sự thật Càng lớn lên Theo tu vi đi từng bước một tăng Theo thọ nguyên tích lũy được càng lúc càng nhiều Bạch Tổ Thuần đã nhận thức được Cái giá của sự trưởng thành Cái giá này Hắn đã không phải mới lần đầu lĩnh hội Chỉ là lần đợt lĩnh hội như vậy Khiến cho hắn đều có loại cảm giác vô cùng bất lực Hắn không biết là mình sai Hay là thế giới này sai Hắn chỉ muốn vui sướng tu hành Hắn chỉ là muốn vĩnh viễn cười đi xuống. Trong sự trầm mặt, trong lòng Bạch Tiểu Thuần dâng lên sự cay đắng. Hắn không biết cả đời này, mình có có thể nhìn thấy lại Trương Đại Bàn cùng với hầu tiểu muội nữa hay không? Chắc hắn đã có thể. Bạch Tiểu Thuần khẽ thì thầm. Hắn không chú ý tới. Lúc này theo vòng xoáy biến mất. Theo mặt đất, cùng với vùng cấm sinh mạng tàn vỡ, lực cấm chế tồn tại ở nơi đây cũng đã tiểu tán. Nơi đây vốn là vùng cấm sinh mạng Hiện tại không còn tồn tại ràng buộc đối với tù sĩ Hoặc là rất nhiều năm Nơi đây sẽ một lần nữa khôi phục Nhưng hiện tại trong thời gian này Nơi này thông suốt Mặt thiên tôn Cũng chẳng biết đã rời đi từ lúc nào Hắn không có mang đi bất kỳ kẻ nào Hắn muốn đi đuổi bắt Mặt quỷ khóc cười vừa biến mất Nhưng đỗ lặng phi không đi Nàng bị lưu lại Nàng lặng lẽ đứng trên mặt đất Ngần đầu nhìn bạch tiêu thuần trên bầu trời Nhét mặt của nàng có chút phức tạp Bóng người có chút hưu quảnh Nhưng nàng vẫn hít một hơi thật sâu Sau đó đứng dậy bay đến bên cạnh Bạch Tiểu Thuần Kéo tay Bạch Tiểu Thuần Nhẹ nhàng mở miệng Tiểu Thuần Không nên khổ sở Ta tin tưởng chung quy sẽ có một ngày Còn có thể gặp nhau Bạch Tiểu Thuần lạc lẽ quay đầu nhìn Đỗ lặng phi Tay nàng nắm chặt Giống như là cùng truyền ấm áp tới lòng tin Hồi lâu sau Bạch Tiểu Thuần gặt đầu Trên biển xương vỡ nát Hơn 1.000 tu sĩ của bốn mạch trước đây Hiện tại còn sống không đến 200 người Những người này mỗi người đều có thường thích ở trên người Cho dù là đỗ lăng phi tôi bị phụ thân nàng thu vào bên trong túi chữ vật Nhưng trước đó khi vừa nhảy ra tầng thứ 3 Ở trong cuộc chiến đấu kịch liệt giữa quỷ mẫu cùng công tôn nền Nhi Nàng cũng đã bị thường Mặc dù không nghiêm trọng Nhưng nàng cũng cần chữa thương Những người khác đều như vậy Vì vậy rất nhanh Đoàn người lại ở trong vùng cấm sinh mạng này Bày nhanh về phía cửa ra Cổng đốc bọn họ Muốn rời khỏi vùng cấm sinh mạng này Sau đó tìm nơi chữa thương Về mặt khác cũng cần xác định phương hướng Làm rõ ràng vùng cấm sinh mạng nơi đây Thuộc về mạch nào Tìm được nguyên đầu tông môn gần đây Sau đó lợi dụng truyền tống trận Nơi đó rời đi Dọc đường đi phần lớn mọi người đều trầm mặt Tâm tình áp lực Vân đôi song tử Linh tiên thượng nhân Còn có thiên quỷ tử Làm thiên nhân của ba mạch Bọn họ đều có thương thích ở trên người Lúc này suy nghĩ trong đầu bọn họ rất phong phú Thật ra thí luyện lần này Biến hóa to lớn, bí ẩn rất sâu Vượt quá sự tưởng tượng của mọi người Nhưng rất nhanh Theo mọi người dần dần đến điểm cuối Của nơi vùng cấm sinh mạng này Nhìn chỗ mặt đất băng thuyết ở điểm cuối cảm nhận hàn khí xung quanh Vân Lôi Tử rõ ràng sừng suốt một chút Chẳng những hai người hắn như vậy Trong mắt các tu sĩ bác mạch Ở bên trong đoàn người này đều chậm rãi lộ ra niềm vui bất ngờ Nơi này là Bác Mạch Ta cảm nhận được khí thức linh hàn của Bác Mạch Vùng cấm sinh mạng này Không ngờ chính là gần sát với Bác Mạch Tâm tình của Bạch Tiểu Thuần vốn có chút suy sụp Mặt ủ mày trao Nhưng ngay trong một chấp mắt này Thần sắc hắn bỗng nhiên biến đổi Hắn chật cúi đầu nhìn túi đựng đồ của mình Thế nào Đỗ Lăng Phi tò mò hỏi À không có gì Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu Tránh đề tài này Nhưng trong đồng hắn từ lâu đã dâng đến sóng to do lớn Thực ra trong chấp mắt vừa rồi Hắn cảm nhận được bên trong túi chức vật Có sóng dao động Bên trong quan tài do linh khê tông lão tổ cho hắn Nữ hài đang ngủ say kia Lại có thể truyền đến một âm thanh thì thảo Gần như là không thể nghe thấy Hơi thở nhạc Bạch Tổ Thuần không cho rằng mình nghe nhầm Bất luận là tiếng nỉ non ở Trong đầu trước đó Hoặc là sóng dao động đến từ túi đựng nổ Những thứ này đều cho thấy Cảm nhận của mình tuyệt đối không sai lầm Nàng đã có thể tỉnh lại Trong lòng của Bạch Từ Thuần thoáng động Thần thức phân ra một luồng dung nhập vào bên trong mảnh túi chứa vật Trực tiếp kiểm tra phía trước quan tài kia Chỉ có điều bất kỳ án nhìn như thế nào Thì nữ hài bên trong quan tài vẫn đang nhắm mắt ngủ say Không có một chút sinh cơ nào truyền ra Mà hiện tại có quá nhiều người ở xung quanh Bạch Tiểu Thuần cũng không tiện lấy quan tài Cẩn thận kiểm tra Hắn chỉ có thể kiềm chế sự nghi ngờ trong lòng Lúc ngần đầu lên Nhìn bên phía ánh mắt lội về ân cần của Đỗ Long Phi Hắn lắc đầu Ta không sao Người đương nhiên là không có việc gì Thế nào Đi tới bắt mạch của chúng ta Lại lập tức biến sắc Chẳng lẽ Bạch Tiểu Thuần ngươi sợ rồi sao Bạch Tiểu Thuần vừa nói những lời này xong Không đợi Đỗ Long Phi nói gì Thì Vân Đôi song tử Ở bên cạnh đã cười lại nói Vân đôi song tử đã nhịn lâu Bạch tự thuần ở đây giết đồ đệ quán Điều này vốn chính là mối thù lớn sinh tử Nhưng bởi vì đối phương nói ra thân phận Khiến cho tâm thần của vân đôi tử run dày Không chỉ không dám truy sát Thậm chí còn lo no lắng đối phương trả thù Hắn có thể nhịn xuống sự xỉ nhục Đưa ra đại đễ Nhằm giảm bớt chuyện này Nhưng một đoạn chuyện phát sinh phía sau Bản thân vân đôi song tử là thiên nhân Tất nhiên hắn cũng nhìn ra được thái độ của Thiên Tôn. Thiên Tôn căn bản cũng không có xem người này là con rể. Mặc dù quan hệ giữa người này cùng Đỗ Lăng Phi không có tầm thường. Nhưng chỉ cần Thiên Tôn không tiếp nhận, hắn cũng chỉ là một tu sĩ thiên nhân mà thôi. Đổi lại hắn ở khu vực khác, ta còn e ngại hắn một chút. Đương nhiên hiện tại, ở bắc mạch chúng ta, người này có là rồng thì cũng phải biến thành sô bọ cho ta. vân Đồi xong Tử cười lạnh, Hàn Quang trong mắt hoàn toàn không che giấu. Đúng như hắn suy nghĩ Ở đây là khu vực Bắc Mạch Trong phạm vi tông hôn của hắn Đối với Bạch Tiều Thuần Hắn không có nói Có thể nghiền ép Nhưng cũng không tranh đạch là bao nhiêu Theo lời của Vân Lôi Song Tử truyền ra tu sĩ của bốn mạch xung quanh Đều biến đổi thần sắc Ánh mắt người của Nam Mạch Cùng tinh Mạch chớp động Không mở miệng Cũng không nguyện ý tham dự vào chuyện này Nhưng Bắc Mạch Thì đấy không phải như vậy Gần như tất cả tu sĩ Bắc Mạch Lúc này tinh thần đều ch Ở dưới hàn khí Tu vi của bọn họ dần như là vận chuyển Cùng tăng lên không ít Ánh mắt bọn họ nhìn đến phía đám người bạch tiểu thuần Đều vì thái độ của văn lôi song tử Đã trở nên không tốt Các tu sĩ đồng mạch Tuy rằng mỗi người có lòng muốn đi tới tương trợ Trên phương diện khí thế Chỉ có điều trước đó đã từng trải trước một trận nguy hiểm đáng sợ Sau đó thân nửa bác mạch Khiến cho bọn họ mỗi người trong lòng Sớm đã đến cực hạn có thể thừa nhận Đối mặt với sự châm trọc của vân lôi song tử Đối mặt với ánh mắt không tốt của Tư sĩ Bạch Mạch, nếu như đổi lại là thời điểm khác, Bạch Tiểu Thuần nhất định sẽ mặc kệ, nhưng hôm nay, hắn đã không có tâm tình đi tính toán điều này, vì chuyện hầu tiểu muội của vị Trương đại bản rời khỏi đây, trong lòng quá đã thương cảm. Vì trước đó nữ hài nhi đột nhiên thức tình nói một câu, hắn đã vô cùng chấn động. Hiện tại hắn muốn, chỉ là thông qua truyền tống trận của Cửu Thiên Vân Lôi Tông, mau chóng rời khỏi nơi đây. Trở lại đông mạch Thậm chí án cũng không muốn đi tới tinh không đạo cực tông Hắn chỉ muốn trở lại nghịch hà tông Từ từ khiến cho mình bình tĩnh trở lại Cho nên Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần lại có một lần hiếm thấy Không có đáp lưới đáp tới Cho nên Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần lại có một lần hiếm thấy Không có đáp tới đáp lùi trên phương diện ngôn từ Mà chậm mặt không nói Tùy ý cho văn lôi xong từ Tiếp tục trầm trọng Tùy ý cho ánh mắt của tu sĩ Bắc Mạch bốn phía xung quanh Càng thêm không tốt Trong sự trầm mặt Hắn đi theo mọi người Tiến thẳng phía trước Hắn vốn định đi một mình Cũng có biện pháp quay về Đông Mạch Nhưng hắn có thể đi Mọi người của Đông Mạch lại không có bản lĩnh này Một khi Bạch Tiều Thuần đi Những người khác ở chỗ này sợ sẽ càng thêm bị dày vò Thậm chí có thể vì hắn mà liên luyện Mắt thế Bạch Tiều Thuần không trả lời Văn lôi xong từ cởi lạnh Hắn cũng không có tiếp tục châm chọc Bạch Tiểu Thuần Hắn cũng hiểu rõ Những người này cũng chỉ xem như là đi ngang qua nơi đây mà thôi Rất nhanh Từng người đều sẽ truyền tống rời đi Xem như Hắn gặp may mắn Trong mắt của Vân Lôi song từ Có sát ý lé Sát ý lé lên. Vừa rồi ở trong suy nghĩ của hắn Chỉ cần Bạch Tiểu Thuần dám phản bác một câu Hắn lại tìm cơ hội ra tay Ở bác mạch này Không nói giết chết hắn Cũng phải khiến cho bạch tiều thuần này trọng thương Chỉ ít trăm năm trở lên Từ đầu tới cuối đỗ lăng phì không nói gì Chỉ có điều trong ánh mắt nàng nhìn về phía đám người bác mạch Lại lạnh như bằng Vận lồi song tử tất nhiên cũng thấy được Trên thực tế đây cũng là một trong những nguyên nhân cuối cùng Hắn không có lựa chọn ra tay Lại như vậy Kích động Bắc mạch Trong sự trầm mặt của bác mạch khác Mọi người một đường đi ra khỏi vùng cấm sinh mạng Đi ở bên trong thiên địa Bắc mạch Phóng tầm mắt nhìn lại Mà đất một mảnh băng tuyết bao trùm Trong trời giá rét đông lạnh Còn có gió lạnh gào thiết Quấn theo tuyết thôi Trời cao một mảnh u ám Gió lạnh giết gào Hình như trở thành âm thanh duy nhất trong thế giới này Tùy ý có thể thấy được núi băng ở mọi chỗ Tàn ra sự sắc bến cùng với lạnh lẽo Còn có những bông tuyết theo gió rơi xuống Giống như là không bị tu vi của một người ảnh hưởng Rơi xuống trên đầu tóc của bọn họ Trên thân thể bọn họ Thật lâu không có tàn đi Nếu như đổi lại là người phàm ở chỗ này Sợ là trong nháy mắt đã bị hàn băng tính vào trong cơ thể Chờ sanh tồn tại như là cương thi Nhưng mọi người ở đây tu vi có yếu nhất thì cũng là Nguyên Anh Ở trong gió rét này ngược lại không có gì đáng bại Ở trong gió tuyết khắp bầu trời Trên mặt đất băng giá Có thể nhìn thấy được phía xa Có một con sông màu vàng Đang chảy xuôi quận trà mãnh nhiệt Xa hơn nữa Chính là nước của Bắc Mạch Thông Thiên Hạ Mặc dù là ở Bắc Mạch này Vạn vật có thể đóng băng Nhưng nước thông thiên hà lại vĩnh viễn chảy xuôi Không bị băng phong hoàn toàn Bắc mạnh Trong lòng của Bạch Tiểu Thuần thầm nói nhỏ Hắn nhìn tất cả mọi thứ ở bốn phía xung quanh Hắn nghĩ đến lai lịch của Linh Khê Tông Nghĩ đến Hàn Môn Thời gian trôi qua Trên đường mọi người luôn trầm mặt Tốc độ không chậm Hóa thành hơn trăm đạo cầu vồng Gào thét đứt quăng qua mặt đất đóng băng Từ từ tiến gần tới cửu Thiên Vân Lội Tông Không bao lâu, một đại tông mênh mông, khí thế vô cùng Lại bỗng nhiên hiện rõ trong mắt mọi người Thời điểm Bạch Tiêu Thuần ngờn đầu, lướt mắt thấy được Ở trong thiên địa phía trước, ở chỗ điểm cuối của thông thiên hà Ở trong nơi giống như là đầu nguồn thiên địa băng hẳn Thình đình, tồn tại một thác nước lớn kinh người Giống như tinh không đạo cực tông Thác nước này nối liền với biển cùng sông Theo nước biển nổ vang, rơi xuống, hội tụ vào trong sông Trở thành nước thông thiên hà chảy xuôi Chỉ có điều so với thác nước ở bốn phía xung quanh tinh không đạo cực tông Luôn sành biết Ở cửu thiên vân lôi tông này Xung quanh thác nước này là một mảnh trắng xóa Tất cả đều bị băng thuyết bao trùm Mà ở hai bên thác nước này Không ngờ có hai tượng băng cực lớn Hai tượng băng này dồi dào vô cùng Tàn đã khí thế kinh người Bạn tiêu thuần chỉ liếc mắt thoáng nhìn Lại có thể cảm nhận được điều này Giống như là lực đè ép đập vào mặt Đập mặt vào sông băng Tượng băng bên trái Là một nam tử trung niên Rất nhỏ nhã Lúc này hắn ngần đầu Nhìn về phía trời cao Đồng thời tay phải của gã vươn ra Giống như là muốn chạm đến hư vộ Ở trên tay phải của hắn Không phải là không có vật gì Mà là đang nâng một mảnh Mây trắng dồi dào Phạm vi của mây trắng này cực lớn Từ phía xa nhìn lại Giống như là một mảnh lục địa nhỏ Ở trên mây trắng này Có vô số lầu cát có có từng cầu vòng Ở bên trong Đều là tu sĩ ra ra vào vào Bạch tiêu Thuần hít vào hôi thật sâu Nhớ lại những gì mình hiểu về Kiều Thiên Vân Lôi Tông Hắn lập tức nhận ra Bức tượng bên trái Tay phải nâng mây trắng chính là Vân Tông của cửu Thiên Vân Lôi Tông Như vậy Phía bên phải Chắc là Lôi Tông Ánh mắt Bạch tiêu Thuần đảo qua Nhìn về phía bức tượng ở phía bên phải Bức tượng kia cũng là một nam tử trung niên Nhưng không có loại cảm giác nhỏ nhã nữa Mạc Lạc Trần gặp sự bá đạo, không giận tự uy, đồng thời dường như toàn thân từ trên xuống dưới đều có tia chớp nhảy nhót. Mà trong tay trái hắn giơ lên cũng nâng một tầng mây. Tầng mây này là màu đen, nồng đậm vượt qua mây đen, cùng phạm vi của mây trắng cũng không chênh lệch bao nhiêu. Phía trên cũng là lầu các, mọc lên như rừng, tù sĩ rất nhiều. Ngoại trừ màu sắc của tầng mây là khác nhau, còn có chính là ở trong mây đen này, từng tia chớp giống như là những con rắn bạc vậy, số lượng đếm không hết. Dần như là vĩnh viễn ở trong không ngừng sinh ra Chạy ra tám vương Mang theo tiếng sấm nổ vang Đó chính là Lôi Tông Kiều Thiên Vân Lôi Tông Đệ tử dựa theo tu vi khác nhau Thấp nhất Trọng Thiên Cao nhất cửu Trọng Thiên Ở bên trong Tông Hôn Lại chia làm hai bộ phận Theo thứ tự là Vân Tông cùng Lôi Tông Ánh mắt Bạch Tiêu Thuần Từ trên bức tượng Lôi Tông thu hồi lại Hắn chợt ngường đầu Nhìn về phía cao hơn hai tầng mây do hai bức tượng nâng lên Trồi lơ đừng ở cuối trời cao Hai quan tài Một lớn một nhỏ Giống như là được tông môn đổi lên Toàn thân quan tài lớn tối tăm vô cùng tàn ra lực tăng thương của năm tháng Hình như tồn tại trong thời gian quá lâu Ở bên trong bạch tiểu thuần cảm nhận được rõ ràng Sóng dao động của thiên nhân Chắc là giống như làm sắc thải hồng Của tinh không đạo cực tông Thuộc về địa phương của thiên nhân Như vậy quan tài nhỏ hơn một chút Ở phía trên chính là bán thần Bạch Tàu Thuần nghĩ tới đây, ánh mắt nhìn về hướng đỉnh phong, nơi tất cả quyền lực của cựu thiên Vân Đôi Tông, đó là một quan tài thủy tinh. Chỉ có kích thước bằng 3 phần quan tài lớn màu đen, nhưng đại trí cao vô thượng, sừng sững ở chỗ cao nhất, tàn ra khí thức kinh người bao phủ toàn bộ Bắc Mạnh. Hoàn nghênh đã tới, cựu thiên Vân Đôi Tông. Vân Đôi song tử, mắt thấy biểu tình giật mình của mỗi người ở bốn phía xung quanh, liền ngạo nghẽ, hờ hững mở miệng. Tô sĩ bắc bạch ở bốn phía xung quanh Mỗi người đều phấn chấn vô cùng Loại cảm giác sống sót sau tai nạn Lại trở lại nhà Khiến cho tất cả mọi người đều kích động Cũng chính vào lúc này Theo lời của Vân Lôi Song Tử nói ra Ở bên trong kiểu thiên Vân Lôi Tông Chuyển ra những tiếng phá không vèo vèo Trong nhảy mắt Từng bóng người từ mây trắng cùng mây đen Còn có quan tài ở trong tinh không Nhanh chóng lào tới Còn có dao động thiên nhân không ngừng hạ xuống Một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo Bốn đạo dao động thiên nhân Ý chí ảnh hưởng tới thiên ý Cũng theo tới Nhất thời trên bầu trời này Hiện ra bốn gương mặt cực lớn Lạnh như băng Lại nhìn về phía mọi người Người Chính là người giết chết đệ tử Bắc Mạch Ta Bạch Tiểu thuật Tiếng giết gào giống như thiên lôi đánh xuống Trên trời cao Một trong bốn gương mặt trợt mở miệng Âm thanh vang rền Trong nhé mắt Ánh mắt bốn người bọn họ Đều rơi vào trên người của Bạch Tiểu thuật Người tới không thiện, vô cùng kiêu ngạo Mì mắt của Bạch Tiểu Thuần giật mạnh, kinh hoàng Bốn thiên nhân Bắc mạch này Gồm ba nam một nữ Nữ từ kia là một thiếu phụ Mặt cười mang theo sát khí Ba người kia, có hai vị là lão giả Còn có một người là trung niên Thoạt nhìn là Tuấn Lãng Mày kiếm mắt sáng Hắn có mị lực đặc biệt Qua tướng mạo, Bạch tiêu Thuần gặp qua không ít nam tu bộ ráng xinh đẹp Nhưng so với người này Đều kém hơn một chút Đơn thuần từ trên phương diện tướng mạo Sau khi Bạch Tiều Thuần nhìn thấy Trong lòng cảm thấy ê ẩm Nam tử trung niên này bộ dáng thực sự là quá mức tuấn lãng Tu vi lại cao Trong mắt đấp lánh có thần quang Đủ để cho tất cả nữ tu bị hắn thù hút Giờ phút này Mọi người ở Tây Mạch cùng với Nam Mạch Đều lui ra phía sau Cho dù thiên quỷ tử cùng với linh tiên thượng nhân Cũng như vậy Bọn họ dẫn theo tu sĩ dưới trướng rời xa Đông Mạch Triệu Thiên Kiều cùng Bạch Đân khẩn trương Trong lòng có tống khuyết có phức tạp Cùng lúc hắn cảm thấy khẩn trương Nhưng cùng lúc hắn lại không nhịn được Muốn nhanh chân đến xem Bạch Tiều Thuần Hóa giải chuyện này như thế nào Thật ra trong cảm nhận của hắn, Chuyện này Căn bản không cách nào có thể hóa giải Thiên nhân Bác Bạch chắc hẳn cũng không dám chấm giết Bạch Tiều Thuần Có lẽ đánh hắn một trận thật hung bạo Hiện như là không thể tránh được Trên thực tế Tổng khuyết đánh đoán không sai Ở trên đường trở về Vân Đôi Song Tử đã truyền âm Cho nên mới có chuyện Bạch Tiều Thuần vừa đến Mới có cảnh tượng đã tất cả thiên nhân bác mạch Đồng đoạt xuất hiện <cười> Một mình ta không thể ra tay Nhưng mọi người cùng nhau Lại không sao Vân lôi song tử cười lạnh Trong mắt có hàn quang thoáng hiện Áp lực của Bạch tiêu Thuần nhất thời lớn lên Mặc dù tâm tình hắn không tốt Nhưng lúc này thêm một cảnh tượng như vậy Cũng ít vào một hơi, tim đập rộn lên Kiểu thiên vân lôi tông này Không tính cả vân lôi song tử Lúc này xuất hiện bốn vị Nếu lại thêm vân lôi song tử nói Bạch Tiểu Thuần cũng không biết nên tính là 6 vị hay là 5 vị Nhưng mặc kệ tính như thế nào Hắn cũng chưa có thể bị ngược Càng không cần phải nói Là quan tài thủy tinh bên trong bầu trời này Còn có vị bán thần Lúc này hơi thờ quán hoáng ngừng lại Mắt thấy bốn gương mặt trên bầu trời này Đều nhìn quanh mình Trong lòng Bạch Tiểu Thuần thầm kêu khổ Nếu như không có vân lôi xong tự ở chỗ này Hắn nhất thời Hắn nhất định sẽ dùng vẻ mặt mờ mịt Nhìn bốn phía xung quanh Muốn tìm người trợ giúp xem đến cùng Ai là Bạch Tiểu thuần Nhưng hôm nay, Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể hít một hơi thật sâu Trong mắt bắt đầu đỏ lên Ta đường đường đã tu vi thiên nhân Đầu có thể rơi, máu có thể chảy Nhưng khí huyết tuyệt đối không thể kinh sợ Trong lòng của Bạch Tiểu Thuần điên cuồng hết lên Hắn trợt bước ra một bước Ngừng đầu lên Khi thế toàn thân trợt bạo phát Một tay ôm thắt lưng của Đỗ Lăng Phi Đang đứng bình cạnh Đỗ Lăng Phi vốn ở bên cạnh cũng đang suy nghĩ xem phải làm như thế nào để giúp Bạch Tiêu Thuần hóa giải chuyện này, thậm chí trong lòng đã có ý nghĩ, nhưng nàng chưa kịp mở miệng thì Bạch Tiêu Thuần đã tin tới ôm nàng. Trong sự sửng sốt của Đỗ Lăng Phi, khí thế của Bạch Tiêu Thuần quật khởi, giống như là nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt vậy. Hắn đã có thể sau khi ôm Đỗ Lăng Phi, ở trước mặt tất cả tu sĩ Bắc Mạch, ở trước mặt hai mạch Tây Nam đang đứng ở ngoài xem, ở dưới sự quan tâm cẩn trương của Đông Mạch, trực tiếp lại ở trên hai má của Đỗ Lăng Phi. Bẹp một cái Hôn xuống Cảnh tượng như vậy Nhất thời khiến cho đám người tống khuyết háo mồm Vân đôi song tử cũng như mày Các thiên nhân bác bạch khác đều vô cùng kinh ngạc Nhất là vị nam tử trung niên tướng mạo tuấn lãng kia hít thờ trở nên dồn rầm Trong mắt hình như có sự tức giận Muốn bạo phát thế tử Phụ thân thiên tôn đại nhân của ta đã đi Lệnh cho chúng ta ở chỗ này tuần tra Ta nhớ bác bạch nơi này có sư huynh của chúng ta đi Màu Giúp ta giới thiệu một chút Nói như thế nào chúng ta cũng đi tới Bắc Bạch Muốn đi lên bái kiến sư huynh của chúng ta một chút Bạch Tiều Thuần hắng rộng một cái Lớn tiếng mở miệng nói Hắn vừa nói ra những lời này Tổng khuyết trực tiếp lại hít vào một hơi Mắt của triệu thiên kiêu Cũng với Bạch Lân trợn tròn to Trong đầu chấn động không ngừng Thiên quỷ tử của mấy linh tiên thượng nhân Đều lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi Vân lội song tử Tuy biết chuyện này Nhưng lại không nghĩ rằng Bạch Tiều Thuần ở đây Lại có thể vô sỉ như vậy Leo lên quan hệ Tức bán thần lão tổ trong tông nguồn của mình Các thiên nhân bác mạch khác Đều do dự một chút Thân phận thật sự của Đỗ Lăng Phi Khiến cho bọn họ có điều kiêng kỵ Đối với sự vô sỉ của Bạch tiêu Thuần này Trong lòng bọn họ có cảm giác rất sâu sắc Đường đường là thiên nhân Lại có thể dựa vào nữ nhân Tính đã bản lĩnh gì chứ Cái tên Bạch tiêu Thuần này quả giống như nhiều lời đồn Âm hiểm giả dối Thật không biết xấu hổ Đối mặt với ánh mắt của mọi người Bạch Tiểu Thuần hư một tiếng Không thèm để ý chút nào Hắn còn có chút đắc ý Suy nghĩ Chứ có kẻ ngu Thì mới ở lại chỗ này Biết rõ không phải là đối thủ Lại còn muốn kiên trì đi đánh nhau Chờ đợi kết quả bị đánh gần chết sao Thần sắc của Đỗ Lăng Phi có chút không được tự nhiên Gương mặt thoáng một cái lại ơ ngồng Giận dữ trừng mắt với Bạch Tiểu Thuần Nàng đang muốn mở miệng Nhưng vào lúc này Bỗng nhiên có tiếng gầm giận dữ lên Từ trên trời cao ra Bạch Tiểu Thuần bỏ cái tay bẩn thiểu của ngươi ra Theo đời nói Có tiếng sấm nổ vang trời cao Chỉ thấy vị nam tử trung niên tướng mạo tuấn lãng Trong số thiên nhân bắt bạch kia Lúc này giống như là tức sùi bọt mép Lại có thể hóa thành một đạo cầu vồng Lao thẳng tới chỗ Bạch Tiểu Thuần Hắn có tù vị thiên nhân trung kỳ đỉnh phong Giờ phút này hắn hoàn toàn không giữ lại Tất cả đều bỏ phát Giống như là một đạo lưu tinh muốn diệt thế Trong phút chốc Hắn đến gần Bạch Tiểu thuần Đối với nam tử tuấn lãng trước mắt này, đột nhiên bạo phát, Bạch Tiêu Thuần vẫn vô cùng kinh ngạc. Bạch Tiêu Thuần cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng hắn không có thời gian để suy nghĩ nhiều, tay trái hắn vọt giơ lên, trực tiếp đã lấy một quyền cách không của nam tử tuấn lãng. Ầm một tiếng, một tiếng đồ kinh thiên động địa vàng lên, thân thể Bạch Tiêu Thuần Lui ra phía sau mấy bước, nam tử tuấn lãng này đã tới, sắc mặt cũng biến hóa, thân thể cũng lùi ra phía sau. Cùng lúc đó, trên mặt của Đỗ Lăng Phi cũng xuất hiện sát khí. Bỗng nhiên mở miệng Phùng Trần Ngươi muốn làm gì Lăng Phi Tiểu tặc này đã có thể dám ngay trước mặt ta Không tôn trọng đối với nàng Hôm nay ta phải giết hắn Người trung niên tuấn đáng được gọi là Phùng Trần Lúc này trong mắt có lửa giận thiêu đốt Chỉ vào Bạch Tiểu Thuần Sát cơ vô cùng mãnh nhịn Bạch Tiểu Thuần có chút ghê người Sau khi hắn nghe được người này Gọi đỗ Lăng Phi Hắn trợn trừng nhìn về phía đỗ Lăng Phi các người quen nhau sao?" Đỗ Lăng Phi đang muốn giải thích, thong một cái thì Phùng trần đã lại lao về phía Bạch Tiêu Thuần. Lần này chẳng những là hắn ra tay, mấy vị thiên nhân khác ánh mắt đều lóe lên, giúp cuộc đồng thời đi ra, lao thẳng tới chỗ Bạch Tiêu Thuần. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt lại thức gần, hơi thở của Bạch Tiêu Thuần ngừng lại. Hắn cảm nhận được sát cơ của mấy vị này đối với mình, hơn nữa 4 người đồng thời ra tay, phong tỏa khu vực 4 phía xung quanh hắn, khiến cho Bạch Tiêu Thuần không cách nào có thể né tránh. Nguy cơ trước mắt, hắn lại trật gầm khẽ một tiếng Thân thể phát ra tiếng rằng rắc Trực tiếp lại triển khai nhân sơn quyết Hám sơn tràng trật phát động Bất tử cấm cũng theo đó phát triển Trong tiếng nổ lớn, bất diệt đế quyền Còn gấp 5 lần Bị hắn không chậm trẻ rút chút nào Trực tiếp thi triển ra Lúc này thiên địa băng hàn Hình như càng lúc càng trở nên không điện hơn Trong tiếng nổ lớn từ 4 phía 8 hướng Một quyền kinh thiên động địa này Khiến cho bốn vị thiên nhân bác bạch Đều thoáng bị biến sắc Nhưng bọn họ cũng không lui lại Toàn đực rốt cục cứng rắn đối đầu Ẩm một tiếng Trong những tiếng nổ vang Thân thể của Bạch Tiêu Thuần chợt lui về phía sau Cũng chính vào lúc này vận đôi xong từ đột nhiên thức ẩn Lần này đúng là 6 đại thiên nhân liên thủ chấn áp Đầu tiên là trấn áp từ thiên ý Giống như là phong tỏa linh được Bạch Tiêu Thuần Hút từ bên trong thiên địa này ra Khiến cho thần thông quán có cơ sở Có thể rất nhiều thi triệt Các bạn vừa nghe xong tập số 229 của bộ chuyện nhất điểm Vĩnh Hằng. À, cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe nhé. Chúc các bạn ngủ ngon.